dài toàn tập những suy nghĩ xáo mòn khó thay đổi họa tiết da báo chồng thật tâm thương màu đen giúp bạn trông gầy đi đồ ôm sát chỉ dành cho người mảnh mai những đôi guốc đế gỗ chồng thật thô kệch vải nhung khiến bạn như một ả nhân tình tuổi ô mai màu xanh hải quân chỉ dành cho mẹ dây bèn chỉ dành cho những cô nàng cao giáo sau ba nhầm chẳng ai mặc váy ngắn nữa Những tư tưởng sáo mòn này ngăn cản và dọa cho chúng ta sợ hãi trên con đường đi tìm phong cách của riêng mình. Thời trang là thứ rất mật thiết và cá nhân, cho dù mỗi chúng ta luôn mong muốn trở nên khác biệt, chúng ta vẫn luôn bị cuốn vào việc mua sắm các thứ mà người khác mua để trấn an bản thân. Các thương hiệu thời trang rất nhiều trong số đó làm marketing nhiều hơn là làm thời trang nắm thóp được điều này và lợi dụng nó. Không, thời trang không phải là thứ mặc mà mọi phụ nữ khác trên thế giới đều đang mặc. Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển phong cách của riêng mình, dù có phải đi ngược lại với xu hướng của thời đại hay những tư duy thời trang cũ kỹ như trên. Giày cao gót tăng gợi cảm. Đúng, với điều kiện là chúng ta phải được chọn khéo léo. Không gì tệ hại hơn những đồi cao gót dệt tiên, vừa chân và bạn biết cách đi chúng sao cho đúng. Ngón út thò ra ngoài, bàn chân làm biến dạng form giày tướng đi hẹt như một con cò đăng qua bãi biển. Nhìn thật khiếp, không phải đôi giày cao gót nào cũng đẹp, không hay đâu bạn nhé. Điều làm nên sự quyến rũ của một đôi giày cao gót là đường dốc của nó và cách nó bổ trợ cho dáng đi của bạn chứ tuyệt nhiên không phải do độ cao của đôi giày, bằng chứng là bạn vẫn có thể trông vô cùng nữ tính khi đi những đôi giày bệt Áo nâng ngực bằng sự quyến rũ khó cưỡng. lẽ tự nhiên vòng một tròn đầy thì đúng là hấp dẫn, ôi như của Salette Jonasson ấy. Nhưng rất nhiều đàn ông và rất nhiều phụ nữ đều đồng tin rằng Một bộ ngực dùn dày ngọt ngào như Vanessa Paris cũng mang sức cầm phá ngang ngưỡng. Vậy tại sao có vô số phụ nữ nhất quyết phải mặc áo lót đội ngực để làm gì? Tất nhiên bạn có quyền tồn vòng một của mình lên, nhưng bạn cũng cần phải biết chọn áo lót sao cho phù hợp với kích cỡ của mình. Vì không gì tệ hơn là chiếc áo ngực theo ren bị nhìn thấu qua chiếc áo thun cộc tay hoặc áo len bó sát. Và hãy nhớ để ý đến mấy ngân mỡ có thể hiện lộ dưới cánh tay nữa. Họa tiết da báo bằng rẻ tiền Đúng, nếu như chất liệu của nó là loại rẻ tiền và đã cũ mòn, nhưng nếu bạn sử dụng họa tiết da báo như điểm nhấn trên một bộ trang phục thì chẳng có vấn đề gì cả. Những món đồ da báo yêu thích của chúng tôi đều là áo chui đầu cổ chữ V bằng len cut mess, áo giả lông thú sang trọng, áo khoác choàng dáng dài gần quàng len hoặc lụa, giày lát vơ thành lịch hoặc giày bít mũi và những chiếc ví cầm tay nữa chứ. Kim sa lấp lánh bằng cây thông Noel. Tốt nhất hãy diện chúng vào ban ngày cũng giống như họa tiết gia báo những thứ kim sa ống ánh sẽ dịu bớt khi được phối với những món quần áo có phần bảo thủ một chút. một chiếc áo khoác dệt kim đắt lánh sẽ nâng tầm một chiếc quần jean rất đỗi bình thường. một đôi giày tây nam tính kim tuyến sẽ đem tới một luồng gió mới lạ khi mang cùng quần tây hoặc chiếc đầm kiểu cổ điển. và một chiếc khăn quàng kim sa sẽ lên cân cho một chiếc áo choàng đơn điệu ngay lập tức. sọc caro bằng nông dân hoặc một gã cao bồi lạc hậu. Sọc caro đã phải hứng chịu rất nhiều thành kiến, nhưng về bản chất, chúng là thứ vô cùng dễ mặc, tôn sáng và dường như không bao giờ lỗi mốt. Tùy thuộc vào trang phục hoặc loại phụ kiện mà bạn phối hợp, họa tiết biến hóa này sẽ mang lại cho bạn phong cách tình nổi loạn hoặc phong cách quý tộc Anh cô điển chiếc quần họa tiết sọc caro len sẽ trùng khác hẳn khi mang cùng giày vơ hoặc giày đế tơ melton. Sọc caro còn có khả năng tạo điểm nhấn cho một bộ trang phục. Áo sọc caro kiểu cao bồi sẽ mang đến nét hiện đại cho chiếc quần tây công sở và làm cho chiếc áo vest hoặc chiếc áo len chui đầu khô khan trở nên sống động hơn. Một điểm cộng nữa của sọc caro là có thể phối hợp với nhiều loại họa tiết khác nhau với họa tiết in các kiểu, với chấm bi hay dùng caro bản lớn với với caro bản nhỏ. Quần rốt chỉ dành cho các cô nàng mảnh mai. Không hề nhé, kiểu dáng của chiếc quần này ôm lấy phần hông, chè đi vòng ba mà không làm nó lép đi. Hãy chọn những chiếc quần có eo cao, mặc gọn gàng vừa vặn. Những vị còn lại tùy thuộc vào gu thẩm mỹ cá nhân. Nhưng đôi khi bạn hay người đàn ông của bạn cũng chẳng cần quan tâm đâu Giày đế bẹt bằng thành lịch tuyệt đối Còn tùy, chúng vẫn có thể biến bạn trở thành một quý bà già nua Tránh xa những đôi giày bằng nhựa Chúng sẽ rất khủng khiếp lúc cởi gian Những đôi giày có đế cao du dày Những đôi có phần mũi cắt quá cạn Hoặc có phần gót góc cạnh Đôi giày duy nhất xứng đáng để mua là đôi giày có phần đế siêu mỏng và khuét gần tới ngón chân. Chúng trông cực đẹp khi mang với quần xin, quần ống đứng hay ống ôm, với quần ngắn và váy dài ngang gối. Tất chân ngắn bằng đồ bé gái Cũng đúng, bạn cần phải thật sự tinh tế khi đi tất chân với xăng đan hoặc giày mốt cắt xin. Thế nhưng, những đôi tất mỏng đáng yêu bằng len dệt, ánh kim của lút có thể mang với giày cao gót hoặc những đôi màu sáng tinh nghịch sẽ nữ tính hóa những đôi giày mang hơi hướng nam giới. Màu trắng không dành cho người mập Không có bất cứ một màu sắc cụ thể nào dành riêng cho cô nàng mạnh mai, cổ tóc vàng, cổ da trắng, cổ tóc đen hay cổ tóc đỏ. Nếu có thì quá đơn giản rồi, quan trọng là phong cách, chất liệu và đường cắt. Thường thì những người có nhiều đường cong chỉ nên tránh mặc những chiếc quần lai trắng vải, mềm hoặc quần legging ôm sát. Thật ra thì tất cả mọi người đều nên quên mấy cái quần legging đi. Các cô gái đầy đặn sẽ cực kỳ xinh đẹp trong những chiếc tussido hay những chiếc váy dáng ôm cơ bản màu trắng miễn là nó không hạ eo hay được mày từ những loại vải có tính co giãn đàn hồi. Ôi, đôi chân khốn khổ của tôi! Cách để mang được những đôi giày chật và những đôi giày mới mua là mang chúng đi với tất và đi vòng quanh nhà từ 10 đến 15 phút mỗi ngày. Nếu bạn vẫn cảm thấy đau, hãy mang chúng đến thợ sửa giày. Họ có thể nới chúng ra nửa sai lúc sửa xong, cho chúng vào chân ngay và hoàn thành nhiệm vụ. màu đen hợp với tất cả mọi người. lấy cái màu đen đi. mặc dù vì cái gì cũng được hết, cô bé bán hàng sẽ nói như vậy khi đã quá mệt mỏi trong việc chờ đợi bạn đưa ra quyết định. nhưng điều đó chưa hẳn là đã hoàn toàn đúng. Ngược lại với những gì mọi người thường nghĩ, một chiếc túi sách hay một đôi giày màu đen không hẳn là sẽ phù hợp với tất cả mọi thứ trong tủ quần áo của bạn Có khi màu rượu nhỏ, màu đo thẫm hay màu giám đi sang trọng làm từ chất liệu thượng hạng trông lại ổn hơn Cũng phải nói thêm rằng, những đôi chân trắng bách hoàn toàn không hề đẹp khi mang giày màu đen Bạn phải thật chú ý trong khẩu chọn chất liệu không gì tệ hơn bộ com lê được may từ loại vải tổng hợp chống nhăn vô hồn mà vô số phụ nữ đang ngày ngày mặc tới văn phòng. Vải nhung bằng Zin Pirelos Zin Pirelos là nam diễn viên được biết đến với vẻ ngoài bề bối đặc trưng thông qua các vai diễn là nguồn cảm hứng cho phong cách thời trang lụm thuao nghèo nàn. Nhưng vải nhung chỉ trông có vẻ eo uột và tồi tan khi bạn muốn nó là như thế Và điều này chỉ xảy ra khi chúng dính bẩn và bị giãn Khi vải nhung được cắt may khéo léo và vừa vặn Nó tuyệt đẹp, không gì bằng một chiếc áo khoác bằng vải nhung êm hoặc vải nhung tăm Nó sẽ tạo cho bạn một phòng dáng cực chuẩn Nếu có tinh thần của bàn nhạc dốc pop, đừng ngần ngại mặc một bộ còm lê vải dung với áo chim cò bên trong cùng một chiếc nơ lavender tỏ bản. Những chiếc quần nhung tăm co giãn có thể trông khá xe xoa, nhưng chúng chính là lựa chọn hoàn hảo để thay thế những chiếc quần jean. Hãy thử nhiều màu sắc khác nhau, màu gạch, xanh lá, màu xám kaki màu nâu caramel, nầu hạt rẻ, màu mận chín hay tông hồng Ấn Độ. Vải nhung xin luôn có một độ ánh tinh tế, đồng thời một chiếc váy dạ tiệc ôm dáng bằng nhung luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Tuyệt đối tránh các món bằng vải nhung nếu chúng bị nhũn, sơn rách hay phai màu. Đồ da khiến bạn trông như một nhạc sĩ Xin được miễn bình luận nếu như bạn mặc đồ da, buộc tóc đuôi ngựa, đeo hoa tai toàn tàng với một cái bụng phẹp. Từ khi người ta phát minh ra loại vải da có giãn thì thứ chất liệu đáng sợ bó chịt vào mông và đầu gối chỉ còn là chuyện của dĩ vãng. Nếu thân hình bạn cho phép, hãy thử mặc một chiếc đầm da ôm vừa phải hoặc một chân váy bút chì dáng giam. Nếu không, hãy thử tìm một chiếc quần dài hoặc váy xòe ngang gối bằng vải giam. Tuyệt đối không mặc nguyên cây, trừ phi bạn muốn trông như phiên bản lỗi của Avis Play. Nếu có ý định mặc quần hoặc váy gian, hãy bỏ áo khoác bomber và dây xăng đan lại trong tủ quần áo. Thay vào đó, hãy cân bằng mọi thứ bằng một món nào đó có khả năng làm mềm cái dáng vẻ thô cứng của gian. Ví dụ, một chiếc áo sơ mi vải lụa mỏng xuyên thấu hay một chiếc áo khoác trích ghi nhớ một điều da là một loại chất liệu rất gợi cảm, như chất ảnh của nhếp da kỳ cựu Helmut Newton, Hãy nhớ nghiên cứu thật kỹ bằng màu. Màu đen không phải là màu duy nhất, chúng ta còn có màu đỏ bầm, mậm chín, nâu caramel và sành thủy thủ nữa. Ôi, chiếc ví khốn khổ của tôi. Chẳng có gì để đảm bảo rằng do chất lượng của một chiếc ví từ một thương hiệu nổi tiếng cảm Ngày nay, rất nhiều nhà thiết kế sản xuất đồ theo kiểu hàng loạt ở các nước khác Với những loại vải mì ăn liền và được hoàn thiện một cách cầu thảm Trong vòng 20 năm qua, chất lượng đã đi xuống tỷ lệ nghịch với giá cả Và chúng ta thì vẫn cứ chi tiền cho như những kẻ ngốc ngách Theo chị, điều gì làm nên một tấm vải đẹp? Đầu tiên ta phải xét đến cảm nhận xúc giác mà nó đem lại Khi sơ vào một món đồ nào đó, bạn phải cảm thấy được một sự mềm mại nhất định Tiếp đến, đọc thông tin trên nhãn. Trên đó sẽ có mô tả thành phần cấu tạo của chất liệu. Hãy luôn lựa chọn những loại chất liệu tự nhiên như cốt tông, lụa và len. Không quên viscose vì nó là một loại vải có sợi được chiết xuất từ thân cây. Nhưng lưu ý, có rất nhiều loại cốt tông, lụa và len kết hợp cấu cấu túc khác nhau. Một vài loại vải cốt tông có chất lượng rất kém, trong khi một số khác thì cho cảm giác và có giá thành ngang ngửa với vải lụa. điều này phụ thuộc vào cách dệt và cách xử lý vải. chính vì thế mà cảm giác là rất quan trọng khi chọn vải. để kiểm chứng một chiếc áo choàng được làm từ vải len có phải là hàng xịn hay không, hãy làm như cách mà tôi hay làm như sau: trả hai mảnh vải lại với nhau. nếu vải bị sùi lông thì đó là dấu hiệu của chất lượng kém. làm tương tự với vải mơ. Chúng ta có nên đoạn tuyệt với các loại vải chất liệu tổng hợp không? Nếu sợi tổng hợp chiếm phần lớn trong thành phần của vải, loại vải hay các thương hiệu bình dân sử dụng khiến bề mặt trang phục trở nên bóng bẩy thì đúng là xấu tệ. Nhưng quan hãy vội kết án sợi tổng hợp, chúng có lý lẽ riêng của chúng. Ví dụ như lụa tự nhiên sẽ bị đốt cháy bởi ánh sáng. Người ta nói rằng sau 10 năm, lụa 100% tự nhiên sẽ bị nương chín. Nhưng nếu pha thêm một chút thành phần tổng hợp vào lụa thì sẽ trở nên bền chắc hơn và kéo dài được tuổi thọ. Một chút polyester hoặc acrylic sẽ giúp những chiếc áo len chui đầu ít bị xù lông và có thể giặt được trong máy giặt. Bất cứ thứ gì được làm từ vài sợi len đều sẽ bị xù lông về sau. Atlanta sẽ làm cho vải len trở nên bền hơn. Tỷ lệ lý tưởng của thành phần tổng hợp có trong vải là không quá 5%. Bạn có thể tra cứu điều này trên phần nhãn sản phẩm. Lần sau có thể nhận biết được một món đã là đồ cắt may và hoàn thiện một cách khéo léo. Lộn trái nó ra, nếu mặt trái cũng đẹp như mặt vải thì đó là dấu hiệu của một món đồ chất lượng tốt. Tôi sử dụng lụa, không bao giờ dùng polyester để làm lớp lót áo khoác hay áo choàng. Lụa tuy mỏng manh nhưng cũng đẹp hơn rất nhiều. Chất lượng là điều cốt yếu nhưng chất lượng còn đi cùng việc bảo quản tốt. Vấn đề nằm ở lựa chọn của mỗi người. Kiểm tra phần sáp của hai mảnh vải với nhau. Chẳng hạn như cà đồ hoặc vài kẻ sọc phải được canh thẳng tắp giữa hai mối ráp. Còn để ý xem chỉ hay phần khâu mép có bị bung ở đâu không? Phần lai like quần có được khâu kỹ không hay lỏng lèo? Phần khuy có được thua chuẩn xác và tươm tất không? Nút có được đơm chặt không? Nếu bạn có thể nhìn thấy chỉ bị rút ở xung quanh phần nút thì đó là dấu hiệu cho thấy người ta đã đơm nó bằng máy vì giờ đây người ta đã phát minh ra loại máy có thể lai like mối chỉ hay còn gọi là Body vì vậy mà những chiếc nút đơm máy luôn dễ rơi hơn bình thường Nút phải được chăm chút cẩn thận, nhựa sẽ bèn hơn nhưng lại không sang như ngọc trai hoặc thủy tinh Khi quần áo được sản xuất theo kiểu hàng loạt, chúng được làm trong gấp rút nên cầu hoàn thiện sẽ luôn luôn cầu thảm Điều đó thật đáng tiếc vì một bộ trang phục có thể trông thật sự thanh lịch Khi những chi tiết như trên được chăm chú tỉ mỉ và kỹ lưỡng Chị định nghĩa thế nào về một đường cắt đẹp? Đó là một món đồ ôm vừa vặn cơ thể khi mặc lên người và khiến cho bạn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từng tin vào hình dáng của nó lúc ở trên móc treo. Dù cho nhà thiết kế có vẽ mẫu xuất sắc đến thế nào đi nữa, mà một người vẽ kỹ thuật hoặc một người làm dập chỉ ở mức trung bình, thì kết quả vẫn có thể là một sản phẩm kém chất lượng. Cũng như một ngôi nhà được thiết kế bởi một thầy kiến trúc sư tôi sẽ đổ sập Thì một chiếc váy cũng có thể mất form nếu như người vẽ kỹ thuật làm không tốt Chẳng hạn nếu như anh ta hay cô ta vẽ trên máy tính Điều này đa số những người vẽ kỹ thuật cho các thương hiệu sản xuất hàng loạt đang làm ở thời điểm hiện tại Thì độ dù của chiếc đầm sẽ hầu như không có Một người vẽ kỹ thuật giỏi phải tính toán được toàn bộ hình thể phụ nữ và làm việc trên không gian 3 chiều như trên một người mẫu thật. Nếu bỗng nhiên một ngày bạn cảm thấy đồ của thương hiệu thời trang bạn yêu thích lên dáng không còn chuẩn nữa thì có thể họ đã thay người vẽ kỹ thuật. Chính vì thế mà việc thử quần áo lên người trước khi mua là vô cùng quan trọng. Nếu như tò mò về một bộ quần áo đang treo trên móc nhưng trông không bắt mắt lắm, Hãy thử nó, nó có thể khiến bạn bất ngờ đấy